Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cùng ái vi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 151 Thư Huy hoang sáng mạnh triệu vũ một cái, khẽ cười nói Biểu tử thư, chuyển lầu trúc kia đến tột cùng, là xảy ra cái gì? Tôi không cần nói thì chắc cô cũng hiểu rõ, phải không? Mạnh địa phủ nhìn Thường Hy, áp miệng kẻ nhắc lên, chậm rãi nói, vậy thì thế nào? Coi như cô đi khắp nơi nếu tôi hãm hại cô, thì có ai tin cô? Cô có chứng cứ sao? Thường Hy nhìn mạnh địa phủ đang lộ ra răng nhỏ sắc bén, trầm chọc nói, nếu là vì cái này, tôi cũng không tìm đến chỗ cô. Tôi cũng không muốn để làm cái chuyện vô ích như vậy. Muốn bác thù, Tân sẽ có biện pháp. Nước hồ thiên hà uống ngon không? Các mặn Mạnh Địa phủ trắng nhợt, nhất thời hiểu được ý tứ của thần Hy. Đó là bởi vì không có chứng cứ rõ ràng, cho nên nàng ta mới không mất công để làm cả chuyện vô dụng như vậy. Nhưng chắc chắn sẽ đòi lại ở chỗ khác. Nghi tới đây, Mạnh Địa phủ nhìn Thường Hy nổi. Cô cho rằng có có thể đấu với tôi. Cô chẳng qua cũng chỉ là một cung tỳ. Từng khi không chút nào tức giận, ngược lại cười càng phát ra rực rỡ, nói, Nô tỳ thì thế nào? Tôi làm Nô tỳ so với kẻ khác cũng không giống nhau. Là hoàng thượng chính miệng ngự phòng thích để gia cũng đối với tôi vài phần coi trọng. Hôm nay, ở trong đông, đông cùng đã cùng Vân Thanh ngồi ngang hàng. Làm Nô tỳ nhưng mọi viện đều được quý. Biểu tức thư không cảm thấy như vậy là rất tốt à. Nô đại khi chủ cũng không phải là không có, nếu như biểu tự thư từng bước từng bước ép xá. Tôi đầy nên phải là một nô tài lớn trụ thôi. Không biến bị thư thư cho rằng một ngu thần hi bị cô kẻ xuống nước, còn có bản lãnh phản kết, có thể hay không đối với cô một trận. Thân thể mà điều phủ mạnh liện chấn động một hồi, tắt mặn càng trắng đến gần như trong số. Hàm trang hung hăng cắn lấy bầm hồi đã không có chung huyết sắc nào. nàng thấy nhưng không áp chế được mà có chút sợ. Hơi tận lại một màn tối nay, nàng đổi về phản ứng nhanh nhẹn của thần Hy là vô cùng kinh ngạc. Người như vậy đúng là cả tiêu chuẩn làm đối thủ của nàng. Cô muốn thế nào? Ban điều vũ lật bài. Nếu như đã bị người ta xem thấu thì cũng không cần ngụy trang nữa. Tôi thích nói chuyện cùng người thông minh. Sư viện tất ai bị tư thư đối phó với nô tỳ, đèm chuẩn bị của nô tỳ làm đối tung hết thảy. Tôi cũng không có gì đáng tiếc, chỉ tránh bản lĩnh chưa đủ, nhưng tôi cũng sẽ không ngồi chờ chết, chắc chắn sẽ phản kết. Đến lúc đó, ai chến vào tay ai thì chờ xem vào từng người thôi. Thường hi biết, anh đi vụ nhất định sẽ làm khó mình, thay vì che giấu không bằng nói thẳng ra. Nữ nhân có tâm kể, tránh cũng không được. Cô nào phải là một nô tỳ trong mắt tôi, cô so với biểu từ thư này còn phải lối hơn mấy phần. Thần sắc mạnh điệp vụ tới tâm, lời nói ra ngoài là khiến người khác kinh hại. Chỉ là vì sinh tồn, điều này cũng không có gì lạ. Biểu tư thư là cao thủ trong cao thủ, điều này nên hiểu rõ mới phải. Muốn làm gì thì cô nói thẳng, thời gian có hạn, chỉ sợ lát nữa phải đến mình tính điện quan điều phụ có chút nóng nảy nổi, chống lại ngu thần hy, việc này cũng không phải là dễ. rất đơn giản, vị tử thư thính thái tự gia chắc hẳn không hy vọng thái tự gia bị người khác hạm hại chứ. nô tỳ chỉ cần bị tử thư đáp ứng nô tỳ một chuyện, Đến mình tính điện, vị tử thư nói là cô được chừng. nô tỳ vì cứu cô, cho nên mới ngã vào trong hồ. hơn nữa, vị tử nhất định phải nhớ đem chuyện ở trong hồ. Có người kẻ mắt cá chân cô nói ra. Thường Hy lạnh đồng nổi. Cô có ý tứ gì? Đó là lúc ấy dưới nước thật sự có người. Mạnh điều phụ nhớ đến chuyện khi đó. Thật vất vả mới khôi phục huyến sắc trên mặt và lập tinh trắng bệt. Không sai là có người. Thường Hy chám đinh chặt sắc nổi. Tại sao? Tại sao phải có người? anh điều phụ hoàng sợ hỏi. Nàng không biết ngộ nguồn chuyện tình. Dĩ nhiên là sợ hãi. Cái này thì không mệnh biểu đức thư phải quan tâm. Cô chỉ cần biết cái người giữa nước kia đang nhầm vào thái tử gia mà thôi. thường khi không tin được mà Địa Phủ tự nhiên sẽ không cho nàng ta biết quá nhiều. Cô khẳng định là không phải nhầm vào cô hay sao. Mạnh Địa Phủ không phải là kẻ ngu, còn lại là một nữ nhân rất tâm kể, tất cả bây giờ có chút sợ cho là cũng nghe lập tấn liên tưởng được một số chuyện. Thần Hì hé miệng mà cười cười nói. Biểu tức thư nghĩ như vậy cũng được, bởi vì hãm Hà Nô tỳ thì cũng đồng nghĩa với viện vô trang lên mặt thái tử gia. Không phải điều giống nhau sao? Nói tới chỗ này, đang dọn lại một chút rồi mới tiếp tục. Trong tương lai, biểu tức thư bất kể có thể vào đuận trong cung hay không, ít nhất có nên hiểu chúng ta và ngồi cùng một chiếc thuyền, phải nghĩ cho Thái Tự Gia. Nội đấu có thể, nhưng là trước mặt kẻ địch, thì tuyệt đối không thể để Thái Tự Gia mất thể diện. Nếu như Thái Tự Gia ngã, tôi và cô còn có thể đứng đây tranh đấu sao? Mang điều phụ gắt cao, nhìn chăm chủ và thần thi, ước chừng qua một lúc lâu mới lên tiếng. Được, theo ý cô, rác nữa, kiều quy kiều, lộ quy lộ không thành vấn đề. Thường hi biến nhất định đã không luận được với Mạng Điệp Vũ. Bởi vì nàng biến mà Điệp Vũ đương nhiên không hy vọng thấy Tử Gia gặp chuyện không hay. Thái Tử Gia là biểu ca của nàng ta. Bất kể tương lai có thể hay không như nguyện ý gả cho hắn, thì hắn vẫn là người nàng ta phải dỗ vào. Cho nên Thường hi mới có thể đánh tiền cưỡng lớn như vậy. Bên này vừa dứt lời. Bên kia thấy giám truyền chỉ đã đến. Thần nghi ngược lại, trắng thân tía, chức lên đỡ lấy cánh tay mạnh đi phủ, đừng nàng ta đi ra ngoài. Diễn trò thì phải diễn cho toàn bộ. Đã đến thời điểm hai người đến minh tính điện, thì bên trong đã có rất nhiều người. Tất cả đều tập trung ở chỗ này. Thấy hai người đi vào, tuyền đổ dồn ánh mắt về phía bướng chân của họ. Ở lúc bước vào một cách kia, Cần hiệp của ý đem ánh sáng trong mắt thu lại, trăm mặn cũng không có tho phẫn, đôi mọi tác nhợt, nướng đên tốn vẫn còn động lại. Bất chân cũng là không vững vàng, tư hồ còn chưa hết kinh sợ. Cùng lúc đó, quan điều vũ thì căn bản không cần giả bộ. Những năm gần đây, vẫn là bộ dạng mềm yếu không xương. Mọi người đều thấy nàng ta siêu vẹo, tư hồ như sắp đổ xuống, thì cũng không có gì kinh ngạc. Nhưng khi nhìn đến thường hy thì mới biết, có sự với tưởng tượng còn vượn ra ngoài nhiều lắm. nô tỳ, dân nữ, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thường hy đỡ mạnh địa phủ, các người cùng quỳ xuống hà lại. Thân thể trong thể giống như hàng dặm lá trùng mùa thù, làm cho người ta không thể nhìn được mà xin lòng thương tí. Điều đứng lên đi, người đầu, bàn ghế ngồi. Minh Tông nhìn hai người thường tiếc nổi. Rất nhanh, đã có con nữ đưa ghế tới trước mặt hai người, như là hai người nào dám ngồi. Ở chỗ này, qua trừ hoàng đế, mấy vị phi tầng, hay cả hoàng tử, hoàng tử phi đều đứng, cho nên hai người đều không dám ngồi. Tiêu phân cát nhìn thường hi mà nhớ lại hết sức chạc. Thần sáng của nàng thật không tốt, xem ra là bị kinh sợ không ít. Thường ngày, lá gàng lớn như vậy, ông nà rõ ràng cũng có mộng khác tiêu đuổi. Ngô Thượng Nghi, người giải thích cho trảm, tại sao người lại rơi vào trong nước. Minh Tông không phải kẻ ngốc suy nghĩ một chút, cũng biết được chuyện này có kỳ quặc Chương 152 Thượng Nghi lập tức tiếng la một bớ, thanh âm chứa vài tìa hơi nhược nói hồi bẩm hoàng thượng. Lúc ấy quá thật nô tỳ cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nô tỳ đang hầu hạ bồi biểu tự thư nói chuyện. Biểu tự thư lại hướng bên cạnh nô tỳ đi một bước. Không biết thế nào, thân thể là tự nhiên lão đảo, giống như là dẫm phải vật gì. Nô tỳ bị dọa sợ, từ tài kéo lại biểu tự thư. Ai biết nô tỳ dùng sức quá lớn, ngược lại chính mình lại ngã về phía trước. Nô tỳ vẫn vẹt không nhìn thấy chân của biểu tử thư trước mặt, vì vậy liền bị vấp một cái ngã vào trong hồ. Nhưng là cùng lúc ấy, chân của nô tỳ móc vào làng vái của biểu tiểu thư, cho nên mới lo theo biểu tử thư cùng rơi xuống hồ. Nói tới chỗ này, thần hi lập tức bị xuống khóc đầu nổi. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, đều là do lỗi của nô tỳ nên mới liêu lụy biểu tiểu thư ngã xuống hồ. Kính xin hoàng thượng trách và Minh Tùng cẩn thận hoàng sáng vẽ mặt thường hì, nói Nếu như lời người nói là thật, của người là điều kiện tiên quyết, không chỉ không có tội mà còn có công Nói tới chỗ này dần lại, nhìn Mạnh Địa Phủ nói Địa Phủ, lời của ngô thường hì có tật hay không? Mạnh Địa Phủ nghiến răng nghiến lợi, ngô thường hì tráng chết hay, cưng nhiên đem hết một chuyện đổ lên người nàng cô ta lại còn được mỹ danh của người. Nhưng nhớ đến lời thường hình nói băng nại, chứ đành phải không người lên tiếng. Hồi bẩm hoàng thượng, nói câu ngu tượng nghi nói đều là thật. Lúc ấy, thân nữ tu hồ dẫm phải vật gì đó, cho nên mới sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không phải nhờ có ngu tử nghi kéo vào, thì thần hẳn đã rơi vào trong nước. Ngu thượng nghi là nguy không loạn, có thể vào thời gian máu chốt, mà đưa ta giúp đỡ thức tự là làm người ta tán thượng. Thường Hì nghe nói như thế ở trong lòng nghĩ Mạnh địa phủ này dưới tình thế hiện tại không khỏi phải tán dương nàng mấy câu nhưng không biết trong lòng lại đem nàng mắng thành cái dạng gì rồi. Lên này từ trong miệng Mạnh địa phủ nói ra khiến mọi người không còn hoài nghi gì nữa. Chỉ có thư Văn trán nhìn hai người với mặt không có gì ta đổi. Nhưng là sâu trong ánh mắt lại mang theo mộng tiêu hoài nghi. Đây không phải là chuyện mà Ngô thường hì sẽ làm. Cũng không phải là chuyện mà Mạnh Điệt Vũ sẽ làm. Hai nữ nhân này đang dở trò quỷ gì đây? Mình tồng nghe thế tở dài nổi. Về sao cũng không may mắn được như vậy nữa đâu. Thật ma là không có chuyện gì. Người có bị làm sao thì ta biến giao võ thế nào với cô cô người. Hai tử này phải tạo đi đứng cẩn thận một chút. Lời này mang theo nồng đậm quan tâm. Tống lòng này cũng không phải là giả. Mọi người nghe đựng vào tay đúng là ngủ việc tập trận. Thường Hy đã cảm thấy mình địa phủ này trong lòng hoàng thượng là vô cùng có phân lượng. Sau này nằm muốn làm gì phải thật cẩn thận hơn nữa. Bạn bạn không thể lô lại dấu vết. Mệnh địa phủ nhớ tới chuyện Thường Hy nghe đựng lời hoàng thượng nói nhảy mắt một cá liền ngã ngào nổi Điệp phụ cảm ơn dựng quan tâm cô cô đi rồi, Điệp phụ cũng chỉ còn có hình dưỡng và biểu ca thôi trong lòng dưỡng còn có Điệp vụ vậy coi như Điệp vụ có chết cũng cam tâm tình nguyện còn những ngày bé nhưng cùng cô cô thường hay ôm Điệp vũ cùng biểu ca chơi đùa khi đó thật là tốt nhưng là chỉ một cái chấp mát Nói tới chỗ này cũng không có tiếp tục, chỉ còn là tiếng khóc nước nở chọc người thương tầm. Hà tử này còn nói cái gì đó, chuyện chết sống cũng không kiên kỵ. Mô Tự nghi còn không mau đem biểu tử thư đỡ dạy. Minh Tông lập tức nói, đáy mạng đang đầy ân cần quan tâm. Đang nghĩ tới tiêu hoàng hậu đối đại với địa phụ, cảm thấy mình ngạt thường đã vô tâm với đứa nhỏ này quá rồi. Thường Huy nhất thời đã có tay tận dụng mọi thật cờ. Nhìn thấy chuyện xứng của màn Địa Phủ là thường đó chân thật. Hoàng thượng vừa động lòng rắc ẩn, đang cũng đã lúng gần hái rồi. Khi tới đây, mừng ống tay áo rộng, Thường Huy liền nhảo lên rồi mình một cái. Trong quảng kháng đau đến nỗi nước mắt cũng vọt ra. Cẳng ra nhịn đào, sau đó mấy cầm khăn lao đi nước mắt nói, Hồi bóng Hoàng thượng, việc tức thư nói cũng không có sai. Tới nay ở trong nữa, hai người chúng thần tí trúc nữa đã mất mạng. Nếu không phải là những hoàng tử, cung ngũ hoàng tử kiểm thời trả đến. Nó thì cũng bị tức thư nơi nào còn được đứng ở nơi này. Chỉ sợ là không đã sớm quy về địa phủ rồi. Cái gì? Đây là có chuyện gì xảy ra? Mình Tông kinh hại tức giận quá. Sắc mặn Mỹ Phi đột biến. Sắc mặn của Ti Vân Bác cũng là vô cùng khó coi. Thẩm Nghi Hà muốn nói chuyện, đã bị lại bình kéo lại, Chỉ đành phải đem lời chưa nói nuốt trở vào. Ti Vân Tráng mặc dù là bất động, nhưng là hắn đứng cánh thực hề tương đối gần, nàng có thể cảm nhận được từ người hắn tỏa ra từng trận sát khí, khiến cho nàng không lạnh màu trùng. Các đường câu hỏi của Minh Tông, thần kỳ có hồ nước mắt càng nhiều, không không thành tiếng. Hồi mới thoáng dừng lại. Chừng của nàng nhà thực sự là đau muốn chết. Mất vừa rồi, nàng xuống tay quá nặng. Đấng chừng trên đùi đã tiếm thành một khối. Mười ngày nửa tháng cũng không tiêu đi. nghĩ tới đây, càng cảm thấy uất ức ngẹn ngào nổi. Hồi bấm hoàng thượng, khi Nô tì cùng bị tư thư rơi vào trong nước, cũng có chút sợ hãi. Nô đi biết bơi, chắc là không thành thạo. Biểu tư thư cũng một dạng giống như Nô tì hai người dùng dặn đẩy đẩy kéo kéo, muốn về đến chỗ phía dưới lầu trốt, định ôm mộng thân cây trúng cho người đến cứu Lúc này biểu tiểu thư kêu lên một tiếng, sau đó hô to, buông chân của ta ra, buông chân của ta ra, cúng mạng, cúng mạng. Thần Hì nói mấy câu đó biết tình vô cùng giống. Giống là trong giọng nói có một loại sợ hại khiến cho người ta cảm giác, dường như, như chính mình đang rơi vào hoàn cảnh ấy. Chỉ cảm thấy tất cả đều giận lên, lúc này đã nghe nàng nói tiếp. Nô tỳ lúc ấy bị dọa sợ. Bây giờ, liền kéo lấy cánh tay biểu tự thư, dùm xứng kéo lên. nhưng là nô tỳ cách nào cũng không kéo được. Đúng lúc này, mắt cá chân của nô tỳ không biến cũng bị vận gì kéo xuống. Thân thể nô tỳ chìm xuống vô cùng sợ hãi. Hồ to cốt mạng đã nghe được thanh âm của nhị hoàng tử. Là ngô thường hy sao? Nô tì lậm tức đáp lời. Lúc này, Cũng hoàng tử cũng tới, Cũng lên biệt tiểu thư, Nhị hoàng tử của nô tì. Bây giờ nghĩ lại, Thực sự cảm thấy sợ hãi. Nếu như chậm trễ một khắc thôi, Thì bây giờ cũng không còn được ở nơi này. Chương 153 Tiêu văn rác nào có nghĩ đến, Lùng ấy dưới mặt nước, Là nguy hiểm như vậy. Trong phố chống, Hắn đột nhiên hiểu ra, dưới nước có người, chắc hẳn là muốn pha các cặp gỗ một lần nữa. Nói cái khác, chắc chắn là Mỹ Phi đã biết bọn họ cố lại cộng gỗ rồi, cho nên mới tiến hành phá hư lần thứ hai. Nhưng không khó tính đến chuyện, thường khi không mạnh điệp vụ bất ngờ bị rơi xuống nước. Ngày sau đó, liền muốn giết người diệt hậu. Tiêu Vân Trác nắm thích chặt hai quả đấm. Hắn không ngờ được bọn họ lại lớn mật như vậy, quả thật là không muốn mạng nữa rồi. Thường Hy chưa bao giờ ra một nữ nhân làm việc không có tính toán cả. Hắn vốn ngoài nghi, Thường Hy cùng Mạnh Điều Vũ trời xuống nước, ta còn có chuyện mờ em khác. Hơn nữa, hắn cũng biết được, đang cùng Mạnh Điều Vũ là có một loại gác bỏ không nói thành lời, cho nên tiểu đó sẽ không thâm mật như vậy. nhưng là tối nay, Thường Hy Ông chỉ có dưa mạnh điệp vụ tiến vào, mà hai người còn tình ý giác dào, diễn một màn khổ nhục kể. Đại nạn hoán chật lẻ, thường hy đây là Hàng Trang muốn kiếm chí tại bãi công. Hàng Trang là một bỏ tướng em của Hàng Vũ, còn bãi công là Lô Bàn. Ý của câu thanh nữ này chỉ trong tiệt hồng ngôn. Hàng Trang mượn tiếng ra muốn kiếm trợ hứng và muốn nhân câu hỏi này diễn chết lưu bàn. Nay thường dụng để ví về người bên ngoài thì có lý do chính đáng, nhưng thực tế lại có dụng ý khác. Thật là một nữ nhân dẫu hạ. Tình hình tối nay, Thi Văn Trác cho rằng không thể đả kết Mỹ phi được nữa rồi. Ít nhất thì báo Hoàng Ân cũng không được trình diễn theo kế hoạch ban đầu. Hoàng Thượng không xem được kịch, tất sẽ không sinh ra nghi ngờ với chuyện chiếm đất kia. Chuyện này không lan ra thì không có cách nào công kính sợ tự nguyên. Tiêu văn trán vốn đã bỏ đi hy vọng, nhưng là bây giờ, khám miệng thấu ba mộng tìa ác độc. Cô gái nhỏ này, không nghĩ tới tại cục diện khốn vận thế này rồi còn có thể phản kích, quá vượt qua khỏi dự đoán của hắn rồi. Đã như vậy, hắn cũng không thể cô phụ khổ tâm của nàng. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm nàng, nàng đúng là giáo hoạt như hồ ly. Thần không để hắn phải thất vọng. Tiêu văn tán kẻ cán trang, thiếu lời một bướm đỡ cánh tay mà niệm phụ ân cầu hỏi hàng. Biểu Muội, thân thể của muội không có gì đáng ngại chứ. Có muốn tuyên ngự y đến xem mộng chút hay không? Mà niệm phụ thấy tiêu văn trán quan tâm như thế. Học mắt kiếm hồng, lắng đầu một cái nổi. Hiện tại thì tốt rồi, đã không quá lạnh, đã tạ biểu cao quan tâm. Tiêu văn Trác đã nàng gần đầu một cái, sau đó nhìn về phía mình tông, trầm giọng nói. Phụ hoàng, như thần có chuyện muốn bẩm tấu. Vốn là, như thần sau khi đựng bẩm báo của ngô thượng nghi, thì vẫn đẹp xuống không muốn nổi. Nhưng là bây giờ không thể nhịn được nữa rồi. Xin phụ hoàng vì bữa muội vì ngô thượng nghi mà đòi lại công đạo. Vì phi hãy xứng duy trì trấn tĩnh, tiêu văn bá thì cả người căng thẳng. Chuyện phát triển đến bước này cũng không nằm trong suy tính của bọn họ. Chỉ muốn thần không biết quỷ không hay, đem mọi chuyện xử lý xong. Thế nhưng, ai biết được lại xảy ra viện có người rơi xuống nước. Thật đúng là, người tính không bằng trời tỉnh Thật may mắn là hắn đã đem bọn người kia đuổi đi rồi, thì cũng không còn gì đáng ngại. Lê Bình là người hiểu thường hiên nhất. Nghe được mấy lời nói kia của nàng, liền biết ngay dưới nước không có cổ quái tiệm mỹ suy nghĩ một chút, lại sợ tới mất mặn trắng bệch. các người dựa vào tiêu văn thanh, nắm chặt lấy tay của hắn. tiêu văn thanh bị đau, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt bị kinh sợ của nàng, thì làm sao còn dám kêu? gọi thấp giọng hỏi: nàng làm sao vậy? lê bình lắng đầu một cái, coi lơ mới thấp trời mà nói ra: đừng hỏi, sau khi trở về sẽ nói cho chàng rõ. chàng để ý mà xem. Chuyện đêm nay từng có mờ ám đẩy. Thi Vân Thanh mặc dù là người thật thà, nhưng cũng không phải là ngốc. Nghe được phu nhân mình nói thế, thì nghiêm túc suy nghĩ, hồi lâu mới dường như, như nhận ra điều gì đó. Chẳng quá là, đem ánh mắt quen khắp đa điện, không biết điều hắn nghĩ có đúng không. Thi Vân dẫn từ trước đến nay là thái độ liều lĩnh, nhưng hôm nay từ đầu đến giờ chưa nói một lời nào. Ngay cả, đối đình phương mấy lần muốn nói chuyện, cũng bị hắn ngăn lại. Sử dụng ánh mắt hung hăng cảnh cáo nàng ta, đừng có nhiều chuyện. Đối nền phương, mặc dù không căm lòng, nhưng là cũng không dám kháng lệnh. Chỉ đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiêu vân giận vô cùng nhạy cảm với chuyện chính trị. Hắn có thể cảm thấy, nói nhiệm tối nay không bình thường, cho nên quyết định chỉ bằng hoàng đến nhìn. Bởi vì, hắn yêu trưởng ngô thường hy, con tiểu hồ ly đỏ, nếu là nhắm trúng người nào, không cắn đứng ra ba lạng thịt, thì không chịu nhả miệng. Về phần mạnh địa vụ, phải càng là nhân vật mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Hai người này, nếu như liên thủ, đáng tốt nhất là chỉ đứng xem tiên thể tắp nhang cầu nguyện cho kẻ xấu số nào đó. Tiêu Văn triệt, trong mắt mọi người là người không màn danh lợi nhất. Ngay cả cưới về một nàng châu, cũng là tính tình ông hòa. Hai người thường ngạc, năm thờ đội tác, vẻ tranh gãy đàn quá nhiên ra cảm sát hòa minh vô cùng tự tại nhưng hôm nay nó lại phát hiện thê tự của mình mất hồn mất bía cầm mắt kia luôn nhìn chăm chăm mạnh địa phủ làm cho hắn cảm thấy có chút không quen mấy lần đêm mở miệng hỏi lại thấy đây không phải là thời điểm thích hợp chỉ đành phải đè xuống phiền não trong lòng thẩm phi hà thật ra thì đã nghĩ tới nhất định đam anh địa phủ hãm hại thường hi, nhưng không ngờ được Thần Hy là một nhân vật lợi hại, có thể ở đường cùng mà phản thức. Nhớ năm đó, nếu nàng có được vài phần mẫn tuệ của Thần Hy, thì sao còn phải chịu đựng tiếng sống nhiều năm như vậy? Một hai năm gần đây mới không có người nhắc tới nữa. Cuộc sống của nàng mới thanh thản được một chút. Khi tới đây, La càng cảm thấy căm hận. Nhìn đến bộ trán già đáng thường của mình điệp vụ, không khỏi muốn dứt chân hung hăng. Chấm cho bẹp cái bản mặt kia, để cho cô ta lộ ra nguyên hình hung ác Nhưng là nàng không thể, cũng không dám, cho nên thật buồn bực, vì vậy cũng không chú ý tới ánh mắt liên tiếp do xé cổ phu quân mình. Bánh này Minh Tông nghe được Tiêu Vân Tráng nói vậy thì thường xăng cấn đờ, chẳng lẽ còn có đại sự gì hay sao? Nhưng là Tiêu Vân Tráng đã nói ra miệng, Hồng cũng không thể giả bộ như không nghe thấy, cho nên phải mở miệng hỏi. Có chuyện gì thì nói đi, muốn đòi cái công đạo gì. Tiêu văn tráng tự hồ đã sớm thành thói quen minh tông đối với hắn là đạm, thân sẵn sừng sừng bác động, chăm rại khi phát nổi. Hồi bẩm phụ hoàng, sáng nay ngu thượng nghi phần phó công nhân tiến hành kiểm tra các lầu trốt lần cuối, lại phát hiện ra sân khấu chính có vấn đề. Bốn cọc trúng to nhấn chống thở đều bị người khác dùng lợi khí chấm hỏng gần như hoàn toàn. Cứ như vậy, để chúng sẽ không chịu đựng lực quá lớn thì thời mà sụp xuống. Nói tới chỗ này, trong đại điện nhất thời vang lên tiếng hút khí không dứt, tất cả mọi người đều bị hồ sợ, đây là có chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể có chuyện đáng sợ như vậy đây? Trong lúc nhất thời, thế nhưng không có người nào dám tin vào tay mình nữa. Tư Văn Cá nhìn gương mặt đã xanh mét của mình Tùng, trong lòng hiểu rõ, lại tiếp tục nói: "Mới vừa rồi, Biến mũi cùng Ngô Thượng Nghi nói qua tình hình dưới nước. Trong lòng Nhi Thần cũng nói lên nghi vấn. Hy vọng Hoàng lập tức phát người bảo vệ hiện trường. Ngày mai sẽ tỉ mỉ ra xé. Nhi Thần nghi ngờ. Biến mũi cùng Ngô Thượng Nghi sau khi rơi xuống nước lại bị công kích. Đón chừng lúc tế dưới nước không có người. Xin Vũ Hoàng ân chuột. Chương 154 Trong đài điện một mảnh yên tĩnh, trong lúc này không ai dám mở miệng nói chuyện. cái cả Mỹ Phi vốn là người được sống ái nhớ, nhưng sau khi nhìn đến khuôn mặt mờ giỏ sắp đến của Minh Tông, thì cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, chẳng qua là trong lòng bất an không dứt. Tiêu vân bác không nghĩ tới, thân hiên ba mạnh địa phủ sẽ đem chuyện này nói ra. Càng không nghĩ tới, thái tử sẽ mượn cơ hội này làm khó dạ Hơn nữa, kể từ sau khi trời xuống nước, Tiều Vân Trác không có lúc nào đang đọc nói chuyện cùng hai nữ nhân kia. Thế nhưng, nhìn đến bọn họ phối hợp vô cùng an ý, hắn lại cảm thấy quá gì. Giảm to gàng lớn mật làm ra chuyện như vậy. Người đâu? Là tướng phong tỏ hồ thiên hà. Bất luận cái nào cũng không được đến gần. Đến sáng ngày mai, tấm sẽ tự mình đi thẩm tra Anh Tông tức giận đến đem mạc. Đây đúng là cả càng làm loạn rồi, phải biết rằng, lúc đó chính hắn cũng có mặn trên lầu trốt. Bởi vì ban đem không dễ ra xé, có hỏi thêm cũng không tiến triển được gì. hai thấy thân thể bành điều phủ cùng thường hì, xe xe và vẹo chỉ trực độ xuống, bộ dáng đáng thường, hắn lại chậm rãi nổi. Hai người yên tâm, nếu thật như lời thái tử nói, chậm sẽ chắc chắn đòi cho hai người một cái công đạo. Cả ngày mập mỏi rồi, lưu xuống đi. Mọi người đều tiến lên hành lễ, rồi không ngồi lô ra. Bóng đêm lại như nước, Thương Hy đỡ mạnh đều phủ ra khỏi cửa đại điện. Trong chọc láng tám người đi hết sạch. tư phân tráng đi đằng trước, Thương Hy đỡ mạnh đều phủ đi phía sau. Cũng hại thận trọng chón sau cùng. trong khí này có chút quá dị, hẳn cũng không dám mong miệng nói chuyện, chỉ có thể lặng lặng đi theo. và lần chỉ cùng, vào kiện môn. Tiêu văn trán đột nhiên dừng lại. Thường hi thu thế không kiệm thiếu chút nữa đụng vào. Con là Mạnh Địa Phụ đưa tay lo nàng một cái. Lúc này phải tránh khỏi quận cảnh. Thầy cánh tay Mạnh Địa Phụ các mình có hơi sức như vậy. Thường hi muốn buông ra tay đỡ nàng chậm đại nói. Biểu tự thư nếu không có việc gì nữa thì cũng không cần nô tỳ diệu. Cô đứng ngay ngắn tôi nở lỏng tay ra đầy. Thường Hy vừa nói xong, liền buông tay ra. Thắng đẹp đứng xa một bên. Đội với mạnh địa phủ, có thể cách xa bao nhiêu thì cảnh xa bấy nhiêu. Tính cho một ngày cô ta là giữa trò ảm toán. Tương mặt mạnh điểm phủ nhất thời tức giận đến đỏ bần. Không nghĩ tới, Thường Hy ngài trước mặt tiêu vân rẽ, cũng dám tương nhiên làm cạn như vậy. khóe mắt đã qua Thường Hy, chỉ thấy nàng thần thái thả nhiên, tư hột không có chút kiên sợ gì. Vâng nhìn về phía tiêu vân trác, phải thấy tất mặt hắn vẫn như bình thường. Lòng của nàng đã bị hung hằng nhĩ một phèn. Nó thì ở trước mặt chú tử làm càng như vậy. chu tử cũng tập mãi thành thói quen. Đây đối với nàng cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mành địa phụ có lòng muốn tiêu vân trác đưa mình trở về. Thế nhưng đem huy đường dài, phải sợ người kháng đâm đạn? Nhưng nếu không, vâng nghiệt tới tiêu vân trác sẽ không từng khi trở về. Trong lòng ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Mạnh địa phủ đang muốn mỏng miệng là nghe được Tiêu Vân Trác nói. Biển mụi, đáng ngoạn chính là cẩm hoa hiên rồi. Đêm đã khuya, ta không tiện đưa muội về. Ngũ Hải đưa biểu tiểu thư trở về. Dạ, nô tài tôn mệnh. Ngũ Hải lập tức nhận lệnh, tiến lên một bước đứng ở sau lưng Mạnh địa phủ. Mạnh địa phủ mặc dù có chút thất vọng, nhưng là trước mặt Tiêu Vân Trác nàng luôn làm bộ dáng khéo léo hịt chuyện thì từ đặc lý giữ quỳ củ. Cũ. nàng cũng nghe ra được trong câu kia của tiêu vân trác có ý tứ phần Việt nam nữ đêm khuya không muốn ảnh hưởng đến quay danh của nàng cho nên nàng cũng không thể có gì bất mãn chỉ đang phải nói chúc ngủ ngon rồi xoay người rời đi thường hy nhìn tình hình hai người mà trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng lại không dám mở miệng hỏi cái mặn được đảm đáng chết kia Chỉ cần một ánh mắt lạnh như băng đã đem nàng đánh trở về. Thay vì trọng rau hồng, nàng kiên nhẫn im lặng. Dù sao thì cổ quái của hai người này chỉ cần thời gian đủ dài, nàng có thể tìm ra, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Vào cổ đông cung, xứng qua đình viện hành lang đứng ở cửa dân nguyệt điện. Tiêu văn trác đột nhiên xoay ngờ lại nhìn Thường Hy nói. Cô theo ta vào. Thường Hy chung hỏ, nàng hiện tại mệt mỏi muốn chết. Chỉ muốn ngủ một giấc, chừng cũng đau nhớ, nàng còn phải đắp lên cao. Chừng đáng thương của nàng, hẳn là vừa tím vừa sưng lên rồi. Thường hi quyết định tự của mình trước, dừng bước chân nhìn bóng lưng của tiêu Văn đáng nói. thấy tựa già, ngày hôm nay nô tì vừa mới trời xuống nước, thật sự không chịu nổi. Ngày có là gì thì ngày mai hỏi đi, cho tinh thần nô tì tốt rồi, chắc chắn sẽ trì vừa bất ngôn, ngôn vừa bất tận từ văn tán nhìn thường hi trong mắt tỏn ra ánh lạnh như băng chậm rãi nói hôm nay học đường cùng gia, coi kè mặt cả rồi à lá gan càng ngày càng lớn đấy tinh thượng vừa đoán nghe đượn câu này bất chân liền chậm lại suy tính mình có nên trở về hay không mỗi lần thấy tự già nói câu này cũng đồng nghĩa với việc tâm tình không tốt tí nào khụ khụ ngô Thượng nghi có ban lệnh đối diện với bám mặn hàn khí bắn ra bốn phía của thất tử gia mà không rung tay trong chừng, nhưng là hắn không làm được. Thương hại hắn sống lớn như vậy, đi theo tách tử gia lâu như vậy, còn chưa có gặp qua, tách tử gia vì một vị cô nương mà tích giận đến nổi, khuôn mặt nghiêm túng cũng muốn vỡ ra. Vì bảo vệ mạng nhỏ, hắn vẫn cảm thấy thời điểm hai người này chiến tranh, thì tục nhất nên đánh xa xa một chút. ngẩng đầu lên, thấy hai người không chú ý đến hắn, cái chân vừa bước ra kia lai lặng lẽ thôi về. Càng chuẩn bị nhích chân chạy, thì thanh âm mang theo nồng đậm cảnh cáo của Thái Tử Gia truyền đến. Trịnh thuận. Nô tại ở đây. Tinh thần âm thầm vì mình cọc ứng. Ngàn vạn lần đừng để hắn chạm phải họng súng. Thái Tử Gia có gì phân phó ạ? Nhìn phần bản lĩnh này của Thái Tử Gia xem, rõ ràng đưa lưng về vị hắn. Bước chân của hắn cũng đổ nhà, thế mà vẫn biến có người tới. Hắn làm sao có thể đối với cha nhà mình, Hồng vặn phần kính ngưỡng đầy. Tinh thần rất quý cũ hành lễ đứng ở một bên, vẫn sợ mình dính xua xẻo. Tiêu văn trác bắt mắn nhìn hắn một cái, thẳng nhìn nổi. Mù thận nghi trên người có thương, đưa đưa nàng trở về. Tiêu văn trác nói xong thì xoay người tiến vào, chỉ để là hai người còn chưa kịp phản ứng. Thượng nghi có chút kinh ngạc, hắn làm sao biết được trên người nàng có thương tích. Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn nhìn thấy nàng dở trò mờ ám rồi hả. nghĩ tới đây, có mạng thường hy sầm mé, thân là quá mất mãn. thỉnh thuận lại không nghĩ ta. ông của thường hy chỉ cách đây có mười mấy bước chân, cần như vậy cũng muốn hắn đưa. hơn nữa hắn còn không nhìn ra thường hy nơi nào bị thương vậy. cho nên nói, vị tứ bệt trên ngươi ngàn vạn lần đừng đi suy đoán, chỉ làm cho người ta choáng váng đầu. hai người mà địa phủ cùng Ngô thường hy. Bữa tối còn không có việc gì, khắp nghiệp tới nửa đêm liền sốc lên. Cái người ở trong nướng vốn là bị kinh sợ, sau đó mặc dù có tắm rửa một chút mới đi mình tính điện. Nó là đêm lạnh còn có gió, trong lúc nhất thời trong cùng náo nhiệt cả lên.